các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cả minh á lời con trai nói xong bố triều ngọc lại lúng nói không được cô cao mày cũng không biết tại sao lại kích động muốn khóc em thật sự không thể được rồi được rồi không ai bắt buộc em bố triều ngọc đưa tay lên khẽ xoa đầu long mày cô nhìn thấy bộ dáng sắp khóc của cô anh lại không nỡ trong quá khứ anh sẽ khinh thường phụ nữ hòng một chút là khóc nhưng đối mặt với nước mắt của cô trong lòng anh tràn đầy thương tiếc không thôi Nếu thật sự không muốn Vậy thì thôi Chúng ta lại nhờ nhà thiết kế phối một bộ khác Cô ngần người Một bộ muốn mười mấy vạn Mà thêm trang sức nữa cũng không phải ít Vậy chẳng phải rất lãng phí Cô không thể Cũng không đồng ý để cho anh vì cô mà phí như vậy Cũng bởi vì làm vợ sắp cưới của anh Cô lại càng không nên không quyến trọng những gì của anh Cô chậm rãi hít một hơi thật sâu Bấm lỗ tai cho em đi Được Cuối cùng Mina tiên sinh cũng thở vào nhẹ nhóm Không cần khẩn trương Lỗ tai không phải mảng trinh Lộ tay có thể lành lại Còn phá mảng trinh rồi thì phải đến bệnh viện Mina Vũ trường Ngọc liếc mắt Cảnh cáo anh ta cầm miệng Sau đó nói với cô Chắc chắn không có vấn đề gì Tôi không muốn miệng cương em Kinh hề đè xuống nội tâm lo sợ Cầm bắn tay thô dài cổ anh Chỉ cần anh bên cạnh em có thể hay không Ngửa đôi mắt trong suốt sáng ngờ nhìn anh Anh không tự chủ được gật đầu Nhìn cô thẹn thùng Cho dù cô muốn sao trên trời Anh cũng sẽ lấy xuống cho cô Trên đường về nhà, Vũ Triều Ngọc nhìn cô sờ giờ vành tay Thế nào còn đau không? Cô lắc đầu một cái Có chút không quen, cảm giác lỗ tai so với bình thường nặng hơn sờ sờ vành tay, treo lừa lửng đưa khuyên tay chân châu Là do em mang không quen, một thời gian nữa sẽ quen thôi Cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái Vành tay có thể bị kéo dài hay không? Trước kia sách giáo khoa có hình người châu Phi Lỗ tai bọn họ đeo mấy trăm cân hoàng kim Vành tay cũng muốn sẽ xuống dưới vai Mà bọn họ vẫn còn rõ sánh người nào đeo nhiều Của người nào nhiều thì quyền thế Giá trị con người đó tương đối cao Còn có vòng cổ, vòng tay càng nhiều Thì biểu thị tài phố càng nhiều Anh cười to Để chính là trang phục xinh đẹp của người dân tộc thiểu số Nếu như vì muốn xinh đẹp mà bỏ, bỏ cả dây mạng Vậy không phải quá đáng thương sao Nếu không thì sao khoa trình hình Lại đông như trẻ hội Anh phát hiện ở chung với cô mấy ngày nay Anh luôn cùng cô nói chuyện phiếm Trời nam đất bắc, không có chuyện thơ trường Lục địa đấu đá, cũng không cần suy nghĩ Người khác tiếp cận mình có mục đích gì hoàn toàn có thể buông lỏng tâm tình. Nhưng khi cô khôi phục trí nhớ, không biết sẽ còn hồn nhiên giống như giờ phút này hay không? Không biết cô có quên anh hay không? Nghĩ tới đây, ngực anh giống như bị kim châm, cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo. Bất kể như thế nào, nếu cô nhớ lại hết thảy cũng chính là bọn họ nên chia tay. Giây lát, bên tay chuyển đến tiếng thở dài của cô. Em cảm thấy làm phụ nữ thật sự rất buồn. Phụ nữ lấy dung mạo xinh đẹp mà vui vẻ, nhưng có bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp thật sự Sống vì để người khác chú ý thì nhau ăn diện Như vậy làm người quá cực khổ Không sai, không nên sống vì người khác Nên sống thật chính mình Nhưng anh có thể không để ý người khác mà sống đây Ngay cả anh cũng không thể Bởi vì dòng họ Anh phải từ bỏ ước mơ Tiến vào thế giới ngươi lừa ta gạt Không có chân thật, không có dối trá Tất cả đều phải dựa vào chính mình Nghĩ đến đây anh không khỏi thờ dài Không, không, em không muốn Cô ôm đầu khổ sớ la lên Hỉ nhi em làm sao vậy Anh vội vàng dừng xe lo lắng hỏi cô Có phải đau đầu hay không Đã nhớ ra cái gì sao Cô nghẹn ngào đi thầm Em không biết em thấy một người tiến tới gần Em chạy nhưng người đó vẫn đuổi theo Không sao đừng nghĩ nữa Vũ trầu ngọc ôm đôi vai nhỏ yếu Trong lòng anh thề tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai Làm tổn thương cô Nâng khuôn mặt đấm lề Anh lau đi nước mắt của cô Yên tâm anh sẽ bảo vệ em Thấy cô khóc lòng anh cũng rối loạn cả đời sau cây nghi nhìn anh anh do dự một lát chậm rãi gật đầu trừ khi em quên anh sẽ không anh bị viện sẽ không bao giờ quên bởi vì đầu lưỡi như lồng vũ luyện quanh môi anh vẽ vòng tròn anh ngạc nhiên căn bản không nghe được ba chữ kia bị cái tình mãnh liệt thiêu đốt anh gần như điên cuồng ôm lấy cô lôi cô lại gần nôn nóng ma sát với môi cô thấm ướt cánh môi thăm dò trong miệng đầu lưỡi anh cuốn lấy lưỡi của cô anh hôn mãnh liệt gần như muốn hút hết ngọt ngào của cô Cô cảm giác đầu óc trống rỗng, toàn thân mềm nhuyễn, vô lực. Đây chính là hôn sao. Đến khi không còn có không khí để thở, anh mới buông cô ra, ghé sát tay cô thì thầm. Nhớ kỹ, không thể tùy thiện hôn đàn ông. Em không thể gánh vác nổi hậu quả đâu. Anh không muốn làm cô tổn thương. Nhưng mà, anh là chống sắp cưới của em mà. Vậy cũng không được sao? Anh cũng là đàn ông. Trong mắt anh chiếu đầy dục vọng mãnh liệt, làm cô dùng mình. Cô không dám ngừng đầu, hay vốt cầm, nghĩ đến việc cô là người chủ động, hai má bắt đầu đỏ lên, thật là mất mặt. Mây đen bao phủ nhà họ Phương. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.